Quick and Snow Show Hi hi hi Lại là Quick Tôi đây trong chương trình ưu thích của các bạn có tên Quick and Snow Show một tuần không gặp nhau các bạn thì nhớ quích này không không ừ? Snow là các bạn à các bạn vừa nhắn tin cho tôi bảo là không nhớ quích được không tin đến Snow còn cảm thấy nhớ tôi không chịu được nữa là <cười> chuyện gì nữa để tôi đọc cho các bạn thính giả nghe cái tin nhắn mà Snow gửi cho quích ngày hôm qua nhá tôi đ ừ n g n g ư ợ n g lắm n g ư ợ n g gì nhớ ai c h ứ nhớ quích là một việc quá hiển nhiên sao phải n g ư ợ n g tôi n g ư ợ n g vì tôi cảm thấy hơi có lỗi đây nhắn tin kêu nhớ quyết chẳng qua là vì muốn định quyết một tí nếu không có cái tin nhắn này á, thì chắc gì quyết đã chịu qua nhà đón tôi sáng nay và càng không có chuyện quyết lại còn mời tôi đi ăn sáng chứ vậy là tôi bị lừa à? sao snow kia bỏ ra có 500 đồng tiền tin nhắn đổi lại là ả nhận được 30.000 tiền xe ôm 35.000 tiền phở và 35.000 đồng tiền cà phê nữa tổng cộng là c h o 1 t r 0 m 0 0 một vốn 200 lời siêu lợi nhuận siêu lợi nhuận sao quyết kia chỉ tính vốn tôi bỏ ra là 500 đồng tin nhắn hả thế còn chất xám của tôi nữa quyết không tính à Sorry, tôi quên Tôi không nghĩ là s n động có chất xám. Không có chất xám mà chỉ một tin nhắn kêu nhớ q u ý kia đã tưởng thật lon ton chạy đến như cún con. Không có chất xám mà một tay snow này có thể điều hành cả cái studio này. Không có chất xám mà mà snow này có thể huấn luyện q u ý kia gọi dạ bảo vâng. Nói nhiều đấy. g ọ c thư rồi đi này. Dạ. Đọc to rõ ràng vào nhá. Vâng. t h ư c ủ a Trần Hà Anh ở địa chỉ angel. Cry. Trần h a Anh n c h n gmail. Com. Cậu có biết tình bạn đã được tạo nên như thế nào không? Để lúc này đây mình nhớ cậu. nhớ cậu mình nhớ Hà Nội nhớ nụ cười một cô bé mình không mấy ấn tượng những ngày đầu nhập học nhớ cậu mình nhớ những ngày lang thang Hà Nội nhớ khuôn viên sư phạm nhớ những kỷ niệm chúng ta đã có trong hơn 2 tháng mình theo học nhớ cậu mình nhớ những giọt lệ thổn thức mình vô tình thấy được khi cậu từ thư viện đi xuống nhớ cậu mình nhớ tất cả những gì thuộc về miền đất dấu yêu mình yêu cậu yêu nghị lực sống trái tim và tâm hồn cậu vẫn biết cuộc sống giống như một bản nhạc với những nốt thăng trầm nhưng sao vẫn không thể cười dù chỉ là gượng gạo khi ta biết người bạn của mình đã trải qua những năm tháng như thế nào cuộc sống luôn có những khó khăn thử thách nhưng Nam mà dù cuộc sống có thế nào mình sẽ luôn ở bên cậu và ủng hộ cậu mình không hứa sẽ làm cậu cười không hứa sẽ khóc cùng cậu khi cậu buồn nhưng mình hứa sẽ dành bờ vai này cho cậu cô bé hạt mít ạ nhớ anh chị gửi tới bạn em là lý thu nam lớp K 6 0 A khoa tâm lý giáo dục trường Đào sư phạm Hà Nội lời nhắn chúc mừng sinh nhật chúc cậu nụ cười hạnh phúc và thành công đừng khóc nếu nghe được lời nhắn này nhé cùng với ca khúc Love You Like a Love Song của Selena g o h e z เอสต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 0685@gmail.com. Mình biết anh ấy không thích mình, mình không xinh đẹp như nhiều người con gái khác. Mình biết anh ấy đã quên mình. ấn tượng đầu tiên chỉ là sự ngộ nhận và đã mất đi nhanh chóng. Mình biết gia đình anh ấy sẽ không thích mình, người con gái nhỏ bé và tính tình không mạnh mẽ. Mình biết sự chờ đợi của mình chỉ là vô vọng. Và nếu như một ngày nào đó anh ấy có chấp nhận mình, mình biết mình không đủ tự tin để bước vào căn nhà ấy, sống bên cạnh anh và gia đình anh. và lòng tự trọng của mười con gái không cho phép mình chấp nhận một sự bố thí tình cảm. Mình biết sự chờ đợi này đã tiêu tốn của mình biết bao nhiêu thời gian cho công việc, học tập cho người thân của mình, những người khác mà mình yêu quý và mình có trách nhiệm. Mình biết việc cần làm và phải làm bây giờ là quên đi và thôi không chờ đợi nữa. Hãy thôi nhớ nhung, dừng lại tất cả những suy nghĩ về anh ấy và làm những việc có ích hơn cho cuộc sống. Để sau này khi tình cờ gặp lại, mình biết rằng anh ấy sẽ vui vì đã từng quen biết mình và đã từng dành một chút ấn tượng gì đó cho mình. Hãy cố lên mình nhé, vì thời gian không chờ đợi bất kỳ ai và việc lãng phí thời gian là một trong những việc làm tội lỗi nhất. anh chị thân, trên đây là những dòng tâm sự mà em đã tự nói với chính bản thân mình để có thể bước qua một tình yêu, một mối tình rất ngắn nhưng lại làm em rơi nhiều nước mắt nhất. chỉ với những suy nghĩ này em mới có thể quên được anh ấy. em đã tự nhủ nhiều lần như vậy nhưng để làm được điều đó là một điều khó khăn với em. xin anh chị phát tặng em ca khúc Love Your Life của a k i Toyosaki. cảm ơn chị rất nhiều. Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show Được phát sóng trên VOV Giao thông 91MHz Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1 9 0 0 5 1 1 5 2 6 Chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn Hoặc truy cập website qns.vn Này Quick, <ừ? S 2> sao cái máy tính này nó có bị làm sao? Tự dưng lại tắt b ụ Sa n Sao lúc nãy Snow nói là một mình Snow có thể điều hành cái studio này cơ mà Sao Snow không tự sửa đi Mà nói thật nha, lúc nãy Snow nói thế Khác gì bảo tôi là bù nhìn Quyết không phải là bùn nhìn, quyết là gia tinh cơ mà, một đại gia tinh được chưa? Thôi chịu khó sửa cái máy tính này đi rồi tối về tôi nhắn cho cái tin. Đây không bị lừa lần thứ hai bao giờ đâu, mà còn cái máy tính kia tắt b ụ p thì kệ nó. Này, từ hồi đi làm đến giờ Quyết đã bao giờ bị thất nghiệp chưa n h ỉ Snow dọa tôi đây à? Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Tôi chỉ tưởng tượng là nếu một ngày nào đó mà Quyết sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp cộng với cái cơ điện thất tình bẩm sinh thì tôi sẽ xót xa cho b ả n thân của tôi lắm. Snow yên tâm, còn Snow còn q u i c k còn thính giả còn sâu, thư của Hoa Phạm ở địa chỉ. smile hihi 7111@gmail.com anh chị thân thất nghiệp hai từ đúng tròn 10 chữ cái em ghét hai từ này ghét kinh khủng vậy mà đã gần 3 tháng này đó chính là cuộc sống của em anh Quyết và chị Snow đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi ai cũng bảo kiểu gì cũng tìm được việc thế nhưng không biết vì em quá tự tin hay quá vô tư mà khi bạn bè mải mê tìm việc thì em vẫn tung tăng chơi bời Papa bảo bốn năm vất vả rồi nghỉ ngơi vài tháng con à thế là em nghỉ ngơi thật dòng rùi hết ngách này đến ngách khác không phải lo lắng gì về bài vở thời gian biểu phải công nhận là thích thích lắm nhưng đi nhiều rồi cũng mỏi chân alo rủ tụi bạn đi chơi cùng tao phải đi làm mà cuối tuần mới được nghỉ hôm nay công ty tới liên hoan hoặc tớ phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai giật mình ai cũng bận rộn chỉ có mình là chơi thế là em cũng đã bắt đầu hành trình tìm việc nhưng nó không hề dễ dàng như em tưởng đã hơn một tháng nay em đi nộp hồ sơ hết chỗ này đến chỗ k h á c nhưng cũng không đâu vào đâu cả. có hôm 3 giờ chiều trời nắng trang trang em đi lạc đường đến chụp cây số mới tìm được địa chỉ công ty để nộp hồ sơ lại gặp phải đúng công ty lừa đảo hậm hực đi về chán phải nói là chán vô cùng anh chị ạ. đầu óc treo ngược cành cây em lại bị ngã xe ê ẩm cả người kết quả ngày hôm sau những chỗ ngã xe chưa hết nhức. họ hàng nhạc cúm lại đến ở nhờ hơn một tuần trời nhiều lúc em tự hỏi sao cơ hội mãi không đến với mình kém cỏi đến thế sao có những sáng thức dậy em không biết hôm nay mình sẽ phải làm gì nữa cảm giác như mình chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống em biết mình phải suy nghĩ lạc quan lên vì đây mới chỉ là bắt đầu nhưng sao khó quá m ọ i ư n h chị hãy phát tặng em cùng đứa bạn thân của em là ma bu ở số điện thoại 01656061454 ca khúc white o n e t o u c e t j h o b của the offspring cùng với lời nhắn đến khi nào hai đứa mình gặp nhau mới không kêu chán nữa nhỉ? thực t ớ cũng không biết nữa, thành cậu nha, vì cậu luôn là người duy nhất có thể nghe t ớ than thở hàng tiếng đồng hồ. khi nào kiếm được việc nhất định tớ sẽ khao cậu một bữa ra trò, đợi nhá.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 linhn 1 0 6 t gmail.com ngày 21 t h á n g 9 gió lạnh đầu mùa sau ngày mưa dầm thế lại một mùa thu nữa đến lúc nào cũng vậy mùa thu vẫn là mùa thích nhất trong số các mùa mặc kệ tụi bạn kêu chán thu thu nóng thu nắng thu mệt thu phải đi học và thu vân vân thu vẫn là mùa đẹp nhất trong năm với mình hôm nay không phải là ngoại lệ t h u hôm nay hơi xe xe và t ẹ o gió, nắng nhè nhẹ và mây kia thì cứ cố gắng chắn nắng để không được làm đen da của mình. Đến lớp không ngần ngại ôm con bạn cùng bàn mới quen khi vào trường trung học phổ thông, lòng ấm áp vô tận. Lắng nghe một khúc nhạc không lời, muốn quay sang nói với nó là t r í n h c h ố Lời bài hát này là những gì mà tôi muốn nói với cậu. Anh chị thân, em là Khánh Linh, học lớp 10H trường Trung học phổ thông Văn Giang Hưng Yên. Trên là những cảm xúc của em muốn chia sẻ với anh chị và các bạn. Xin yêu cầu chương trình gửi ca khúc Feel the Gold. ของอก để tặng cho mùa thu và เจ้าชิง người bạn cùng bàn đáng yêu của em ฉันหวังว่าจะได้รับคำตอบจริงๆนะ sky When we walked in fields of gold, so she took her love for to gaze awhile among the fields apart. When we walked in fields of gold. Walking fields of gold.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 gạch dưới 129x.ahoo.com. Em gặp anh có lẽ do định mệnh. Anh đã từng nói với em, con người ta có duyên mà không có phận thì cũng chẳng thể ở bên nhau. Bây giờ thì em đã tin. Ngày gặp anh, em đã từng nói em sợ không giữ được anh, em có cảm giác sẽ không giữ được anh bên mình. Anh trả lời em chưa thử, sao em biết không giữ được? Cứ thế, cứ thế. Em học cách lặng im trong cuộc sống của anh, không có những câu hỏi. không có những nhọn nhẽo của một người con gái không và không rất nhiều thứ để có thể giữ lấy cánh tay đó chỉ mong có thể làm một trái tim bình yên hơn nhưng em nhận ra không phải em không giữ được mà chưa bao giờ anh đưa tay cho em nắm lấy tình yêu không phải là thứ mà một người cứ bước còn một người thì cứ đuổi theo cho em được buông tay anh ra nhé buông cả tình yêu của em buông đi cả hồi ức cả nỗi buồn em muốn tìm lại nụ cười của em và cả những giọt nước mắt mà em đã chôn sâu có lẽ cuộc đời mỗi người phải học cách từ bỏ một số thứ mà ta biết chẳng thể có được để rồi tìm kiếm một cái gì đó tốt đẹp hơn để có thể thanh thản bước đi trên con đường dài phía trước dũng cảm hơn gửi đến ca khúc Trận h u a t e Way của s e l i n e d i o n No.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 Email của Ronin.vnna@gmail.com. Ngày đầu gặp nhau, anh chỉ coi em như là một người em gái. Hơn nữa thì cũng chỉ coi em như một người bạn thân mà thôi. Vậy nhưng sau những lần đi chơi, anh lại cảm thấy rất nhớ em. Khi một ngày anh không được gặp em, những lúc anh không gặp em, thật anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Nhưng khi gặp em rồi, thì lại không hiểu sao anh không thể nói được gì cả. đã nhiều lần anh muốn nói với em rằng anh yêu em nhưng rồi anh lại không dám nói ra điều đó anh rất muốn được như bao nhiêu người khác được quan tâm chăm sóc lo lắng cho người mình yêu nhưng sao lại không được anh đã dành sự quan tâm cho em dành thời gian để được ở bên em và trên hết là tình cảm của anh luôn dành để cho em nhưng em em chưa một lần cảm thấy hứng thú cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó tất cả những lần anh đến bên em anh cảm nhận đó chỉ là sự miễn cưỡng của em dành cho anh c h ư c khi nào anh có được cảm giác hân hoan mong chờ từ nơi em em à anh hiểu rằng mình có cố gắng nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ đến được trái tim em sẽ chẳng bao giờ tình cảm của mình được đón nhận và sẽ chẳng bao giờ mình cùng đi trên con đường hạnh phúc như anh từng mơ ước sẽ mãi như là đi đuổi chiếc bóng của chính mình mà không bao giờ bắt được Anh và em như hai đường thẳng song song. Anh sẽ không bao giờ trách móc gì em cả, vì anh hiểu rằng không ai đem tình cảm dành cho người mình không yêu, có chăng chỉ trách chính mình đã cố chấp, không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Giờ đây anh thật sự không biết mình phải làm gì khi anh nhớ em và mong em, nhưng anh biết trong trái tim em không có hình bóng của anh và anh mong là có một lúc nào đó em chợt nhớ ra rằng còn có một người ở một phương trời nào đó, có một người luôn nhớ về em, mãi yêu em và luôn chờ mong em. Gửi tặng em ca khúc.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 I gave you. để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 7 1 k h 6 t n ă chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Nice now. Hmm? Làm thế nào để quên đi một tình yêu? Hmm, đó là nhanh nhanh chóng chóng đến với một tình yêu mới. Đó chỉ là một kiểu chạy trốn. Còn hơn là không có cách nào để trốn. Tốt nhất là nên chủ động c h o mọi việc. Hãy chủ động quên, quên mỗi ngày một ít. một tí trước khi nói lời chia tay thế thôi cho cho nó khỏi sốc. Quyết n h là tôi sốc đấy nghe kinh ư là Quyết đã có cả núi tình vắt vai n h ư là chủ động nói lời chia tay với cả chục cô gái chứ tôi nói thế đâu đó là kế sách của anh bạn Phạm Quang Minh ở địa chỉ anh sẽ quên em 2010@gmail.com nghĩ rằng ta nên quên nhau từng chút mỗi ngày thật đấy anh sẽ tập chạy bộ trước giờ chúng ta hay chép mỗi ngày để đúng giờ ấy anh mệt và lăn ra ngủ chẳng chép với nhau tiếp dần dần em sẽ quên nghĩ rằng ta nên quên nhau từng chút mỗi ngày thật đấy anh sẽ luôn đem dù trong cặp để khi mưa anh sẽ tự che lên tự anh đi chẳng cần em nhắn tin hỏi và đến dần dần em sẽ quên nghĩ rằng ta nên quên nhau từng chút mỗi ngày thật đấy anh sẽ tự bỏ thuốc để không còn mỗi lần nhìn thấy gói thuốc cùng lại với anh em lại nhớ đến anh chẳng nhớ anh dần dần em sẽ quên nghĩ rằng ta nên quên nhau từng chút mỗi ngày thật đấy anh sẽ mạnh mẽ lên tự uống thuốc khi bệnh để không còn bệnh và nếu có anh cũng sẽ tự mình uống, chẳng cần em lo lắng và nhắc nhở. dần dần em sẽ quên. nghĩ rằng ta nên quên nhau từng chút mỗi ngày. thật đấy, anh sẽ tự yêu bản thân mình để không còn những phút cảm giác thiếu tình cảm mà tìm đến em. chẳng gặp nhau, dần dần em sẽ quên. Ừ, chắc anh phải như thế thôi. chắc ta phải quên nhau từng chút mỗi ngày. chúng ta chẳng còn là của nhau. ai vì ai thì cũng như vậy thôi. ai có lỗi thì cũng như thế cả. chỉ là tim không vững để tin tưởng được lần nữa, trí óc không mạnh để tha thứ mà chỉ bỏ qua hơn giận, chỉ vì số phận là như thế. nếu bản thân đau vì nhớ chắc gì người kia không? thôi thì ta hãy tập quên nhau từng chút mỗi ngày. anh chị thân, đoạn viết trên đã nói đúng tâm trạng của em, nhưng thật sự em không thể quên được cô ấy lúc này vì sắp tới là sinh nhật của cô ấy. vì vậy mong anh chị play giúp em ca khúc Fiction của b e a t để làm quà sinh nhật. với lời nhắn chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. em là Minh ở số điện thoại. không 2 h b s i h c h ò n cô ấy là Trang ở phòng b 0 1 l n h ký túc xá cao đẳng y tế Hà Tây cảm ơn anh chị rất nhiều. n h c h m n h วันนี้ต้องต่อสิ่งที่เราต้องการที่เราต้องการที่เราต้องการ อย่างกัน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 Email của Thảo Phạm ở địa chỉ phạm thảo 6 7 9 2 c n gmail com. Anh à, vậy là mình xa nhau cũng được một thời gian rồi anh nhỉ? Trong cuộc sống, hình như khi mất đi một thứ gì đó thì ta mới biết được giá trị thực sự của nó thì phải. Cũng như em, khi mất đi anh rồi thì em mới biết anh quan trọng với em đến nhường nào. Nhưng lòng tự trọng của một người con gái không cho em tìm gặp anh, níu kéo anh, trong khi anh lại muốn chối bỏ, né tránh sự quan tâm của em dành cho anh. nhiều lúc em luôn tỏ ra em là người con gái mạnh mẽ em khiến mình thật bận rộn em học nhiều hơn làm việc nhiều hơn để không có thời gian nghĩ đến anh nữa nhưng mỗi khi đêm về em thấy mình thật yếu đuối đến lạ lùng em lại khóc những kỷ niệm chợt hiện về em nhớ những lúc bên anh nhớ buổi tối hai đứa ngồi ăn kem ở hồ trúc bạch những ngày anh bị ốm em lên thăm anh chỉ biết ngồi một chỗ đọc báo anh bị đau đầu mà em không biết làm gì giúp anh được cháo em nấu không biết có ngon không mà cũng bắt anh phải ăn em là một cô bé rất vụng về phải không anh Em không biết làm gì cả. Những kỷ niệm ấy cứ theo em len lỏi vào trong suy nghĩ. Có nhiều lúc em muốn mình quên đi anh, quên đi ngày đầu tiên mình gặp nhau. Những lúc như thế chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn mà thôi. Vậy là một ngày nữa lại qua đi. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ rồi. Mùa thu Hà Nội đến từ bao giờ anh nhỉ? Hôm nay trên đường đi học về em cảm nhận thấy mùi nồng nàn của hoa sữa. Nó là đặc trưng của Hà Nội đó anh. Mùa thu là niềm cảm hứng của các thi sĩ. Còn với em, mùa thu là mùa lá rụng. mùa kết thúc một tình yêu của chúng mình. Có lẽ tình yêu của em không đủ lớn để giữ anh bên em và em hy vọng rằng sẽ có người khác thay thế em, yêu anh nhiều hơn, quan tâm anh và yêu anh lớn hơn những gì em có thể làm và được anh lựa chọn. Nhớ anh chị gửi đến anh ấy ở số điện thoại 0976 sao 477 tên là Thanh Bình. Ca khúc The For You Love của Kelly Clarkson cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Đêm qua anh có ngủ ngon không? Có mơ thấy em không? Lại một đêm nữa em t r ằ n chọc và mất ngủ. Dù đã uống thuốc ngủ mà em vẫn lơ mơ. Trong giấc mơ khi em thiếp đi toàn ác mộng. Khi em nhắm mắt cũng thấy khuôn mặt anh. Mà khi tỉnh giấc mở mắt ra anh vẫn hiện ra trước mắt. Đêm qua Hiếu đưa em sang nhà bạn em ngủ, sợ em một mình, lại nghĩ buồn. Nó ôm em dỗ dành mãi mà em cứ khóc, miệng cứ gọi tên anh Hoài. Nó chỉ biết ôm em và nói tội cho mày quá. Em như đứa trẻ con bị lạc, em bơ vơ, em không biết tìm anh nơi đâu. Lúc đó em mới nhận ra em yêu anh như thế nào. Anh nói anh không còn yêu em nữa ư? Anh có thể lừa dối ai chứ không nói dối được em đâu. Em biết anh đã đứng rất lâu trên tầng năm nhìn em, tính anh thế nào em lại t r ả hiểu. Yêu thì rất yêu mà không yêu thì rất kiêu. Anh mà chán rồi thì đừng hòng anh đứng nhìn em như thế. Anh đang bịa chuyện, em không biết tại sao anh phải làm thế, làm em đau khổ tột cùng để em ra đi. Anh cũng không nói được câu mình chia tay mà lại bắt em nói. Em không nói thì anh lại làm một câu đúng theo kiểu phớt đời. Thế thì anh nói chia tay em. Có ai lại nói chia tay kiểu đó không? Với một con người yêu ghét phân minh như anh, anh chả ngại nói chia tay nếu đã chán em đâu. Khi em van xin anh nói lý do, khi em nói về 21 ngày yêu, ánh mắt anh nhìn em thẳng thốt lắm. Rồi anh lại cố tỏ ra vẻ lạnh t a n h bất cần. Anh đang cố làm em đau. Một ngày mai khi nước mắt ngừng rơi, nụ cười trở lại trên môi em yếu đuối, anh sẽ trở về sau cơn mê muội, ở bên em đắm đuối mãi không rời, ở bên em cho nước mắt cạn lời, ở bên em trong ngày nhắm mắt. Gửi đến ca khúc Drop Hearts của Christina Perry. o u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 Cold.